Con chó của dòng họ Baskerville Tác giả Arthur Conan Doyle chương 3 Điểm máu chốt Phải thú nhận là những lời này đã khiến tôi lạnh cả xương sống Cả người Holmes ngã ra phía trước Trong mắt anh lé lên những tia sáng lạnh lùng và hằng học Mối quan tâm đã thức dậy trong anh Chính mắt ông nhìn thấy Như tôi đang nhìn thấy ông Vậy mà ông không nói gì về chuyện đó Để làm gì chứ? Sao không có ai ngoài ông nhìn thấy? Những dấu vết đó ở cách thi thể khoảng 20 giờ Và không ai chú ý tới chúng Chính tôi cũng sẽ không nhận thấy Nếu không nhớ tới truyền thuyết kia Chắc trên đầm lầy có nhiều chó chăn cụ Tất nhiên Nhưng đó không phải là dấu chân chó chăn cụ Những vết chân rất lớn phải không? Tò tướng Nhưng nó không lại gần tử thi? Không Thời tiết lúc đó ra sao? Ẩm và lạnh Không có mưa chứ? Không Con đường ấy có gì? Không Hai bên đường có hàng rào xanh và cao 12 feet, giữa là lòng đường rộng 8 feet. Trên con đường có cửa rào nhỏ? Vâng, cửa hàng dậu này dẫn tới khu lầy. Tới đó không còn lối đi nào khác? Không. Phải chăng để đi tới con đường chỉ có thể đi từ cửa hoặc đi qua cửa hàng rào? Có một lối khác, qua nhà hóng mát ở cuối con đường Ngày Charles, đã đến đó? Không, ngày nằm cách đó khoảng 50 do Bác sĩ Mortimer, đây là một câu hỏi rất quan trọng Những dấu vết mà ông thấy, không ở trên cỏ mà ở trên con đường Không thấy dấu vết trên cỏ Chúng ở phía có cửa hàng dậu phải không? Vâng, ngay ở rìa đường, gần cửa rào Rất tuyệt! Còn một câu hỏi nữa Cửa hàng rào được đóng kính? Chẳng những nó được đóng kín mà còn được khóa bằng ổ khóa treo Cửa cao bao nhiêu? 4 feet Nghĩa là có thể treo qua được Vâng Không tìm thấy một cái gì ở cạnh cửa hàng rào chứ Không, không thấy cái gì đặc biệt cả Phải chăng ông đã không để mắt đến đó Không, chính tôi nhìn mà Nhưng vẫn không tìm thấy gì Khó lòng nhận biết một cái gì ở đó cả Rất có thể ngài đã đứng cạnh cửa hàng rào chừng 5-10 phút Tại sao ông lại nghĩ như thế Bởi vì tàn thuốc ngài đã hút đã hai rừng rơi xuống. Tuyệt vời! Điều đó thật bổ ích. Mà sao lại không có dấu vết? Chỉ có dấu chân của ngài trên nền đất sỏi. Tôi không nhận ra dấu vết khác. Holmes vỗ đánh đét vào đùi mình. Ôi! Nếu tôi ở đó, chắc chắn đây là một vụ án đáng chú ý. Sỏi đá! Sỏi đá! Đấy là trang sách, mà ở đó tôi có thể đọc được tất cả. Còn bây giờ, mưa đã tẩy sạch nó. Những gót giày của các điền chủ hiếu kỳ đã xéo lên nó. Ôi, bác sĩ Mortimer, tại sao ông không gọi tôi ngay? Thật tiếc biết chừng nào. Tôi không thể đến chỗ ông được, bởi vì khi đó tôi phải công bố những sự việc. Ngoài ra... Và ngoài ra... Vì sao ông lại ngân ngại? Có một lĩnh vực nào đó mà những thám tử giàu kinh nghiệm nhất cũng phải bất lực. Ông muốn nói rằng công việc đó có sức mạnh siêu nhiên. Tôi không nói như vậy. Không nói như nghi, đúng không? Ông Holmes ạ. Từ khi nỗi bất hạnh xảy ra, Người ta đã cho tôi biết nhiều sự kiện khó lòng giải thích được Chẳng hạn Trước khi xảy ra cái chết Một vài người dân địa phương đã trông thấy trong khu đầm lầy Một sinh vật kỳ lạ phù hợp với sự mô tả về con quỷ của dòng họ Baskerville Nó không giống với bất cứ loài động vật nào được khoa học nói đến Tất cả những người đã trông thấy đều khẳng định rằng Đấy là bóng ma Bóng Có kích thước khổng lồ, người tỏa sáng và trông rất quái đảng Tôi tìm họ hiểu và hỏi những người này Họ gồm ba người Một láng giềng của chúng tôi, ông này có một cái nhìn rất tỉnh táo Người thợ rèn địa phương và một điền chủ Cả ba hầu như đều mô tả lại con chó được nói tới trong truyền thuyết Một nhà khoa học như ông mà lại tin vào hiện tượng siêu nhiên này sao? Chính tôi cũng không rõ mình tin cái gì Cho đến bây giờ hoạt động của tôi chỉ trong phạm vi của thế giới này Tôi đấu tranh với cái ác theo khả năng của mình Có điều chống lại các ông tổ của cái ác thì quá sức đấy Tuy nhiên ông không phủ nhận rằng vết tích trên sỏi là một cái gì rất hiện thực chứ Cũng không thể cho rằng con chó là không hiện thực Nếu nó đã cắn chết người Ở con chó có cái gì rất đấy Rất là ma quái Tôi nhận thấy ông đã đứng vào hàng ngũ Của những nhà thần bí rồi đấy Bác sĩ ạ Và nếu ông đứng trên quan điểm ấy Thì ông cần đến tôi làm gì Một mặt ông nói Việc tìm hiểu thực trạng của cái chết Của ngài Charles là vô ích Mặt khác, ông lại yêu cầu tôi nắm bắt lấy thực trạng của nó. Tôi chưa hề yêu cầu ông làm điều đó. Nếu thế, tôi có thể giúp gì ông được? Bằng lời khuyên, hãy cho tôi biết tôi cần xử sự với ngài Henry Baskerville như thế nào. Bác sĩ Mortimer nhìn đồng hồ. Một tiếng 15 phút nữa, ngài sẽ đến nhà ga Waterloo. Đó là người thừa kế. Vâng. Chúng tôi do hỏi tin tức về ngài Và biết ngài đang điều hành trang trại của mình ở Canada Đó là một người trẻ tuổi Rất đáng kính trọng Bây giờ tôi nói chuyện với ông ấy Không phải với tư cách thầy thuốc Mà với tư cách một người thực hiện di chút Không có người nào khác muốn chiếm đoạt gia tài chứ Không Người họ hàng duy nhất khác là ông Roger Baskerville em trai của ngài Charles. Họ có ba anh em tất cả. Người em giữa chết lúc trai trẻ là cha của Henry. Em Út là ông Roger, giống Hugo như hai giọt nước. Ở Anh quốc, Roger sống không quen và đã sang Trung Mỹ và chết vào năm 1876 vì bệnh sốt rác. Tóm lại, Henry là người nói giỏi cuối cùng của dòng họ Baskerville. Một giờ 5 phút nữa, ngài sẽ có mặt ở sân ga Waterloo. Tôi đã liên lạc với ngài lúc ngài đang ở Southamston hồi sáng này. Vậy đấy, thưa ông Holmes, ông hãy nói xem, ông khuyên tôi phải làm gì? Vì sao ông không đến ngay thái ấp của dòng họ mình? Vâng, tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng xin nhớ rằng tất cả những người trong dòng họ Baskerville sống ở đó đều chết một cách bi thảm. Trước khi chết, Ngài Charles đã căn dặn rằng tôi không được đưa người nói giỏi cuối cùng của dòng họ này đến chỗ đó. Đồng thời cũng không thể quên điều này. Nếu lâu đài không có người ở, thì tất cả những sáng kiến của Ngài sẽ bị lãng quên, và địa phương đó sẽ không được phát triển. Cho nên tôi đến đây nhờ ông khuyên bảo. Holmes trầm ngâm suy nghĩ Cuối cùng anh nói Tôi hiểu thế này Ông cho rằng sức mạnh tội lỗi nào đó Đã làm cho vùng đất đó trở nên khá nguy hiểm Đối với dòng họ Baskerville Dầu sao cũng còn một vài cơ sở để tin như thế Thôi được Nhưng nếu lý thuyết về những sức mạnh siêu nhiên của ông là đúng Thì chúng vẫn có thể hủy diệt được người nói giỏi ấy Không chỉ ở tòa lâu đài Mà còn ngay cả ở London Thật khó hình dung rằng Một con quỷ dữ chỉ có uy lực Trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế Nếu ông chưa gặp những hiện tượng ấy Xin ông chớ vội cười cợt Theo ông Người trẻ tuổi này vẫn cứ yên ổn Dù ông ta đang ở Devonshire hay ở London 50 phút nữa Ngài sẽ đến Hãy khuyên tôi nên làm gì Ông hãy đi gọi xe mui, rồi cùng với con chó của ông đến nhà ga Waterloo để đón ngài Henry Baskerville. Rồi sau đó... Sau đó ông sẽ chờ cho đến khi tôi nghĩ ra kế hoạch hoành động. Cho tới lúc đó, xin ông đừng nói với ông ta điều gì. Ông làm việc đó trong bao lâu? Một ngày đêm. Tôi sẽ rất biết ơn ông. Nếu ông có mặt ở đây vào 10 giờ sáng mai cùng với ngài Henry... Tôi muốn làm quen với ông ta. Được. Mortimer ghi lại ngày và giờ của cuộc gặp gỡ trên cổ tay áo. Rồi lơ đễn nhìn quanh và bước nhanh ra khỏi phòng. Holmes gọi giật ông ta từ đầu cầu thang. Còn một vấn đề nữa. Bác sĩ Mortimer. Ông có nói là bóng ma xuất hiện ở đầm lầy vào buổi sáng sớm, phải không? Vâng. Cả ba người đều kể như vậy. Sau khi ngài cho là chết, thì không có, còn có gì nữa chứ? Tôi không biết, tôi không nghe thấy gì nữa. Cảm ơn ông, chúc ông mọi sự tốt đẹp. Holmes ngồi xuống chỗ mình ở góc divan, mỉm cười điềm tĩnh và hài lòng. Nụ cười đó thường hiện trên gương mặt anh khi có một nhiệm vụ xứng đáng nào đó. Anh đi chứ, quá sinh. Nếu tôi giúp anh được điều đó Bây giờ thì chưa Tôi sẽ nhờ anh giúp sức khi cần Vụ án thật tuyệt vời Có quan hệ với hàng loạt sự kiện Khi qua chỗ Bradley Anh nhớ rẽ vào đó Và yêu cầu ông ta chuyển cho tôi Một cân thuốc loại tốt nhất gắng đừng trở về trước buổi tối đấy Nếu việc này không làm xáo trộn Gia đình anh lắm Thì xin anh vui lòng trở lại đây Thay vì về nhà Vì tôi muốn trao đổi ý kiến với anh Sự cô độc và yên tĩnh cần thiết cho hôm Khi anh cần nhắc mọi chi tiết nhỏ nhất của vụ án Thiết lập giả thiết này đến giả thiết khác Đối chiếu chúng với nhau Và xem xét những thông tin nào là căn bản Và có thể xem nhẹ thông tin nào Bởi vậy tôi ở câu lạc bộ suốt cả ngày Và trở về phố Baker lúc 9 giờ tối Tôi đẩy cửa phòng khách vào hoảng hốt. Có hỏa hoảng chăng? Bởi vì trong phòng đầy khói, ngọn lửa đèn dầu lập lè. Mùi thuốc sọc và mũi khiến tôi thấy ngột ngạc. Xuyên qua bức màn khói, tôi nhận ra Holmes đang ngồi thoải mái trong ghế bành. Anh mặc áo dài, môi ngậm chặt chiếc tẩu thuốc. Xung quanh bầy la liệt những cuộn giấy. Bị cảm lạnh sao, Watson? Không. Quá thật cái thứ hương trầm này thật khó thở. Vâng, anh nói đúng. Có hơi nhiều thuốc khói ở đây. Hơi nhiều sao? Chẳng thể thở nổi. Vậy thì hãy mở cửa ra. Tôi thấy anh suốt ngày ở câu lạc bộ. Anh bạn thân mến ơi, anh đoán mò rồi. Nhưng có đúng như vậy không? Tất nhiên là đúng. Nhưng làm sao anh... Anh nhìn vào bộ mặt bối rối của tôi và phá lên cười, <cười> Anh Watson, sự hồn nhiên của anh quả là đáng mến Nếu anh biết được tôi sản khoái như thế nào Khi qua anh tôi kiểm tra lại trí lực khiêm tốn của mình Anh từ nhà ra đi vào lúc có mưa Buổi chiều anh trở về sạch sẽ, không có lấy một vết bẩn Cái mũ lễ và đôi giày cao cổ ở anh cũng sáng loán như trước Quả thật là anh ngồi lì suốt ngày ở đâu đó Ở đâu nữa? Phải chăng điều này đã là quá rõ ràng? Đúng, rất rõ ràng Tôi đáp Trên đời này đầy rẫy những điều hiển nhiên như thế Vậy mà không mấy ai nhận ra chúng Anh nghĩ thế nào? Tôi đã đi đâu? Holmes hỏi Anh cũng ngồi lì suốt ngày phải không? Ồ không, tôi đến Devonshire Bằng cách tưởng tượng hả? Phải. Anh vừa ra khỏi nhà, tôi liền cho người đi lấy tấm bản đồ khu đầm lầy. Triop tôi đi lục khắp khu nhà này suốt cả ngày và bây giờ tôi đã nắm được những chỗ ấy. Bản đồ tỉ lệ lớn phải không? Vâng, rất lớn. Anh giở một phần tấm bản đồ này ra và lưu ý ở giữa là lâu đài Baskerville. Bao quanh lâu đài là rừng Rất đúng! Ở đây con đường có nhiều bóng cây không được nổi rõ, nhưng nó ở bên phải của khu đầm lầy. Đây là khu nhà nhỏ chính là làng Crimpen, địa bàn hoạt động của bác sĩ Mortimer. Còn đây là biệt thự Lapton mà bác sĩ có nhắc đến. Đây là dinh thự của nhà tự nhiên học Stapleton, nếu tôi không nhớ sai tên. À, còn đây là hai trang trại các cục đá và đầm lầy. Cách trang trại này 14 dặm có nhà tù khổ sai Princeton, Princeton Town. Cảnh hoàng vắng trải ra giữa các điểm riêng rẽ này là nơi tấn bi kịch đã được trình diễn và rất có thể sẽ được trình diễn một lần nữa. Đúng vậy! chỗ đó rất hoang dã nếu con quỷ thật sự muốn xem vào công việc của con người thì không nên nào thuận tiện cho nó bằng nơi này ý nghĩa là anh cũng có khuynh hướng giải thích câu chuyện này bằng tính siêu nhiên chúng ta cần phải giải đáp hai câu hỏi thứ nhất ở đây có tội ác không thứ hai tội ác liên quan tới cái gì và nó được tiến hành như thế nào Nếu điều mà bác sĩ Mortimer dự đoán là đúng, thì lúc ấy chúng ta buộc lòng phải hạ vũ khí. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải kiểm tra tất cả các giả thuyết khác. Mà anh đã kịp nghĩ về vụ án này chưa? Suốt ngày nó không rời khỏi đầu tôi. Anh đã có kết luận như thế nào? Câu chuyện rất rắc rối. Đúng, câu chuyện rất độc đáo đặc biệt là trong một vài chi tiết, ví như đặc điểm thay đổi của các vết chân. Bác sĩ Mortimer nói là hình như ngài Charles đi nhón chân trên một phần của con đường. Ông ấy chỉ nhắc lại lời nói của một kẻ ngu dốt nào đó thốt ra vào thời điểm điều tra. Vì sao người ta lại cần đi nhón chân? Vậy sự thật ra sao? Ông ta chạy, quá sơn ạ. Ông ấy chạy thục mạng để mong thoát nạn. Ông ta chạy và đồng thời tim của ông ta không chịu đựng được nữa. Và ông ta ngã và chết. Thoát nạn? Ai đe dọa? Điểm nút vấn đề là ở đó. Cứ xét theo một vài dấu vết thì trước khi chạy, ông ta đã mất trí và sợ hãi. Tại sao anh nghĩ như thế? Nếu cái làm cho ông ta sợ hãi đến từ khu đầm lầy, thì chỉ có con người mất trí mới không thể chạy về nhà mình mà chạy ngược lại. Còn một bí ẩn nữa. Vào buổi chiều hôm đó, ông ta đang chờ ai? Và tại sao lại gặp nhau trên con đường nhiều bóng cây mà không phải ở trong nhà? Anh cho rằng ông ta chờ một ai đó. Anh thử nghĩ mà xem. Một người đứng tuổi, bệnh tật, đi dạo chơi vào buổi tối. Không có gì đáng ngạc nhiên về chuyện đó cả Thế nhưng ngày hôm ấy ẩm ướt và lạnh lẽo Khi để ý tới tàn thuốc lá Bác sĩ Mortimer đã khẳng định là Ông ta đã đứng ở cạnh cửa hàng dậu khoảng 5-10 phút Ông ta đứng đó để làm gì? Nhân thể nói thêm Bác sĩ Mortimer có mắt quan sát đấy hàng ngày vào các buổi tối Ông ta đều đi dạo như thế trước khi đi ngủ. Và mỗi buổi tối ông ta lại dừng lại ở cửa, ở cạnh cửa hàng giậu phải không? Chưa chắc. Đêm hôm đó ông ta chờ một người ở đây. Đó là đêm trước chuyến đi Luân Đôn mà ông ta đã định sẵn. Hãy nhìn xem Watson, như tất cả đã đâu vào đấy. Mắt xích này tới mắt xích khác. Còn bây giờ, hãy làm ơn chuyển cho tôi cây đàn violin.